Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một chút lạnh lồng Nhưng anh lại tuyệt không để ý Chính là ngây ngô mà cất tiếng cười Bên đó mấy giờ rồi Tại sao cô còn chưa ngồi chứ Tôi vừa mới rời giường Cô ngập ngừng một chút rồi sau đó mới nói Nơi tôi ở hiện tại là 9 giờ rưỡi sáng 9 giờ rưỡi sáng ư Sao thế Dậy dẫm như vậy là có chuyện gì sao Hay là cô không khỏe hả Tôi không sao Là chuyện của Bạch Văn Anh ngơ ngẩn, đột nhiên có người gõ cái bàn. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Alex chỉ chỉ vào một hướng. Anh thuận tiện nhìn theo hướng của Alex chỉ, chỉ nhìn thấy cái đồng hồ, trên mặt đồng hồ, kim giờ cũng chỉ vào số 9 và số 6. Anh trừng mắt nhìn. Trên phone truyền đến tiếng của Ninh Ninh. Anh có rảnh không? Tôi cần anh giúp. 9 giờ rưỡi sáng. Anh nơi này cũng là 9 giờ rưỡi sáng. Vậy thì cô đang ở đây, cô đang ở Mỹ sao? Anh trợn trừng mắt. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại mà mở miệng. Cô đang ở đâu? Phòng 307, khách sạn Star. Nghe được tên khách sạn, anh lại sừng sốt. Cầm lấy kính mắt vội vàng hướng ra gà ra mà chạy tới vội vàng nói. Cô đừng đi đâu, tôi tôi đòi nó ngay. Một chiếc Lamborghini màu vàng xe gió lao đến cửa khách sạn. Tiếng thắng xe khiến mọi người kinh hoàng. Thế nhưng trên xe đúng ngay cửa khách sạn không kém một tấc. Nhân viên khách sạn theo thói quen, lên lập tức bước ra đón. Điều khiển nhân xuống xe, hé ra cơ mặt tính toán cùng với xe thể thao, càng khiến cho mọi người chú ý, nhưng anh chàng tóc vàng lại không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Anh đem chìa khóa đến nhân viên khách sạn rồi liền vào cửa, xuyên qua cảnh đại sảnh khách sạn mà đi, vào thang máy lên lầu 3. Anh vừa vào thang máy liền quẹo phải, quen thuộc mà tìm được số phòng muốn tìm. Hít một hơi thật sâu, anh nhìn đuôi số phòng mà bất giác lẩm bẩm nói: "Lakki" nhếch lên khóe miệng anh mỉm cười, ở trên cửa gõ hai lần. Anh nghe được trong phòng truyền tới tiếng mức chân rồi mở cửa. Cô gái đứng ở trước cửa, gương mặt trái xoan theo trí nhớ của anh vẫn nhợt nhạt, mái tóc mềm mại đen rủ ở trên vai cô. Nhưng thật ra rất tinh tế, không giống như lúc trước bù xô một bộ dáng quần chật, áo thun ti sát khiến dáng người cô lộ ra không bỏ sót một chút nào, đặc biệt là đôi chân thon dài. Cô đi chân trần Màu phấn hồng hoa cùng với áo xám của Thẩm trông thật là mềm mại. "Xin chào." cô nói. Anh ngẩng đầu tầm mắt ngón chân của cô trở lại gương mặt, không tự giác mà lộ ra vẻ tươi cười trả lời. "Xin chào. Mời vào đi, đóng cửa lại, tôi có việc muốn hỏi anh." Anh đi theo cô vào phòng. Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng do cô không kéo rèm cửa lại, cầm ly nước đi đến trước mặt anh cô hỏi, "Anh có uống không?" Anh lắc đầu. Cô thu hồi đôi tay lại, chính mình uống ly nước kia. Dưới ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua ly thủy tinh, bên môi cô lấp lánh, làm cho cánh môi của cô động lòng, dụ dỗ người khác âu yếm. Anh nhìn cái gì chứ? Chú ý rằng anh đang nhìn mình chằm chằm, cô đội mỹ thánh tú khẽ nhíu lại. Nhìn một cô gái xinh đẹp. Miệng anh khẽ cong lên, không biết có phải là anh nhìn nhầm hay không, cô cũng có vẻ một chút thần trưng, anh hy vọng là cô như thế, như vậy mới không phát hiện ra vẻ ngốc nghếch của anh. Đúng thật là nhàm chán mà." Trên mặt anh nụ cười dần dần nở ra, hiện tại anh biết được cô cũng có một chút cần trương. Ngược lại anh rất thoải mái tiến lên bên người cô cất tiếng nói. "Tôi nghĩ cô còn ở Đài Loan, như thế nào lại rảnh rỗi đến đây chứ? Đến từ lúc nào?" "Tôi không phải là đến chơi." Ninh Ninh thấy anh tới gần thì tim đập nhanh hơn, cô không tự nhiên được mà hướng tới cửa sổ. Sau khi các anh đi rồi, Bạch Vân vào khâu ca không thể liên lạc được. Chị ấy muốn đến đây xem mọi chuyện như thế nào, thế nhưng tiếng Anh của chị ấy lại rất là kém. Dù sao, tôi đang nghỉ phép nên cùng chị ấy đến đây. Bạch Vân đâu rồi? Tiếng của anh gần ở bên tai làm cho cô hoảng sợ, phát hiện anh thế nào lại đi theo cô, không chỉ kém là dán ở trên lưng cô, cô biết chính mình, ở bên tai cũng nóng lên, cô hy vọng rằng nó sẽ không đỏ ửng. Chị ấy đã đến nhà của anh rồi. Nhà của tôi ư? Đúng vậy, là nhà của anh. Bát Trang Viên Anh đi đến bên cô, hơi thở ấm áp phả vào sau cái gáy mẫn cảm cổ cô. Ninh Ninh hơi hơi co giật lại, đi đến trước phòng tắm. "Chị ấy đã đi tìm Khấu ca, không vào được nên mỗi ngày đều ngồi ở trước cửa chờ đợi." "Cô là đang nói giỡn sao?" "Tôi không có." Đứng ở trước gương, cô nhìn anh khoanh tay dựa vào trước cửa, bặm môi khẽ nhếch với dáng vẻ tư thái, không biết vì sao cái kia làm cho cô càng thêm bực mình. "Chị ấy đã như thế mấy ngày rồi." Nhà các người không kiên quyết cho cô ấy vào cửa. Tôi cũng biết là muốn làm cho Bạch Vân thất vọng, cho nên không nói trước là có thể liên lạc với anh, tôi muốn xác định trước xem anh có thể giúp đỡ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net